Thực ra con không phải là quyện ánh mây Con là Mai Thuyết Hạnh Ngay từ đầu Vì lòng hận thù mà trở nên lầm đường lạc lối Con chưa từng mất trí nhớ Cũng chưa từng quên thân phận thực sự của mình Này con càng đảm nói ra thân phận của con cô không mong mẹ có thể ta thứ Chỉ mong mẹ vẫn đồng ý cho Mai Thuyết Hạnh Được làm con của mẹ Được cho phép con Nhận mẹ loan làm mẹ Quán đời còn lại mà hãy để con chăm sóc mẹ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 Và cảm ơn anh vì hôm nay đã cứu em Thật ra chuyện trở mặt với ông Tùng Ban đầu không nằm trong dự tính của cô Chỉ là đúng lúc Ông ta bác nạt hạnh Nên mới làm cho anh nổi máu điên Không nể tình nghĩa cha con Bắt đầu khơi mạo trận chiến Vết tương trên lưng sao rồi Có cần tôi xem giúp không hành có đôi chút ngại ngùng Hai má đỏ ưỡng Cô nhìn anh rồi lườm nhẹ Không cần đâu Em ngại sao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 Bị đau dạ dày tới nỗi nôn ra cả máu. Vậy mà vẫn ung dung tự tại cho được. Anh không phải thần tánh hay siêu nhân gì đâu. Đừng tưởng bở. Sáng nay em thấy tôi có ngầu không? Ừ, ngầu. Đẹp trai đựa đúng chứ? Phải, rất đẹp trai. Cũng hay từ lúc sinh ra đầu óc của Phạm Minh Khôi đã thông minh. Sớm biết được bồ mặt thật của tên cáo dạ đó. Anh mới là cáo già Sáng nay nhìn mọi người cầm súng...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 Thảo đưa mắt nhìn xuống dưới bụng không hiểu sao nó càng ngày càng to đau đớn đến độ có thứ gì đó đã muốn cao xé lớp da lớp thịt để thoát ra ngoài Toàn thân Thảo đổ mồ hôi nhẹ nhạy mặt bụi tím tái cả đi cô ung bụng nhăn mặt kiềm chế cơn đau Hai người, hai người là ai? Hành và chị Trinh không trả lời đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn cô gái nhỏ Nếu không phải trong quá khứ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 Toàn thân trở nên trung rảy tới nỗi phải bấu viếu vào chậu cây cảnh để làm điểm tựa. Trên mặt trắng bệt, cảm tưởng không còn một giọt máu. Mây, mây, sao mày lại ở đây? Chẳng phải mày đi tăng khôi đưa đi rồi hay sao? Hành lát đầu thầm trách. Đúng là người đàn ông máu lạnh, con gái đứng trước mặt mà không nhận ra sao? Con gái, mày nói như vậy là sao?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 Nếu như không muốn bị đuổi đi, thì mau chóng cút xéo. Tôi cho các người 10 phút. Hành không cho ông chồng cơ hội để phản bác. Cô lấy trong túi sách, cuốn sổ đỏ và giấy tờ mua bán nhà đất. Hành dơ ra trước mặt ông chồng như muốn trêu người. Một phần cũng muốn khẳng định những điều mà mình nói là sự thật. Ông trọng ngang ngược vẫn không chịu rời đi. Cuối cùng vấn đề cảm xúc lớn ác lý trí. Hành đã quá chán nản với những lời chửi bới.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 Ngay tới đây bà Hồng đã say sẫm mặt mày Cả gương mặt trắng bệt sợ hãi Tới mức không dám hò hẹ Cuối cùng vẫn phải cùng con trai Rời đi trong ước ức Ông chồng lên xe Không hết bàng hoàng Về những chuyện vừa xảy ra Bây giờ trong người không có một su dính túi Nhà cũng không có để về Thẻ ngân hàng đã sớm bị vợ quá Chưa bao giờ ông trọng cảm thấy Cuộc đời lại thảm hại đến mức ấy Còn bà Hồng thì không ngừng la hét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 Máu từ từ chạy ra Nhiều thứ nổi văng lên cả lan can Khôi chạy lại không ngừng hoảng sợ Đôi tay dí chặt vào cổ Ngăn cho máu chảy Nhưng dường như không có tác dụng Nguyên há miền thoi tóp Đôi mắt trừng trừng nhìn anh trai Cũng muốn nói gì đó như công thể Đôi tay mảnh khảnh cố dùng sức Xoa nhẹ tay anh trai để an gũi Chị Minh cũng nhanh chóng chạy về phía con gái Giờ tay lên che mắt Như không muốn thảo chứng kiến cạnh máu me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 Chị Minh dần dần mất đi ánh sáng, niềm tin vào cuộc sống. Suy nghĩ lúc nào cũng chìm trong nỗi cô độc, ưu ức, ân hận, lâu dần sinh ra tâm bệnh, không bác sĩ nào, có thể chữa khỏi. Gắn gượng đúng một năm là lìa xa khỏi trần tế. Ông chồng cùng với mẹ và em gái trở về quê với hai bàn tay rắn. Một năm chật vật làm nông khiến cuộc sống của mấy người nhà ông rất khó khăn.